Thư viện audio.net trân trọng giới thiệu cùng các bạn tác phẩm mới nhất của người trăn trắng, chuyện không kệ lúc nửa đêm mang tựa đề Hoàng hồn trên dòng nước lũ do dân ngọc của thư viện audio điện đọc. Thư viện audio.net là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí nhưng xin định dụng vào Với mục đích thương mại cảm ơn các bạn Bây giờ dân ngọc mời các bạn Cùng thưởng thức truyện Hoa hồn trên dòng nước Thay lời tựa Từ cổ tới kim Trên cõi dương gian Có biết bao nhiêu câu chuyện Được theo dệt Mờ ảo về cõi âm Cõi quyền bí hư hư ảo ảo ấy cho đến nay cũng là những câu chuyện từ cõi âm mà ra. Bởi vậy, hầu như những chuyện ma quái lưu truyền trong dân gian hay viết thành sách nổi tiếng như Liêu Trai Chí Dị Trung Quốc Truyền Kỳ Mạn Lục Việt Nam và nhiều cuốn sách khác đều như thể là hiện thân phía âm bản của thế giới con người cuộc đấu tranh giữa cái ác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 cũng không ngoài những chủ đề này từ những câu chuyện lưu truyền đâu đó trong dân gian tác giả người thăng trắng bằng hư cấu văn học đã xây dựng những câu chuyện ma không chỉ đọc chơi cho vui mà còn mang ý nghĩa nhân dân khá sâu sắc cùng những bài học khá thấm thiế về lẽ sống về nhân cách làm người trong một số tập tác giả Đã thể hiện rõ tính đấu tranh giai cấp, những kẻ gieo rắc cái ác, thường là bọn, cường hào, ác bá, sau khi thỏa mãn nhục nhục, đã giết hại các cô thiếu nữ trong trắng để rũ bỏ trách nhiệm, hồn ma các nàng, hiện về trả thù. Đó cũng là khát giọng của nhân dân, trong khi chưa được pháp luật trừng phạt, thì hãy dùng phép màu của tâm linh trừng trị bọn chúng. Cho xuất bản các tập sách này, chúng tôi không có chủ trương, tuyên truyền, mê tín dị đoan. Những truyện trên đều là tác phẩm dân học được hư cấu trong không gian, quyền ảo, với mục đích mang đến cho bạn đọc giá trị nghệ thuật, cũng như giá trị giáo dục, nhà xuất bản thanh niên. Hoàn hôn trên giọng đức chương một hai cánh chim non làng vĩnh gia sát biên giới tỉnh châu đốc cuối năm một đêm rầm tháng chặt rộn rã tiếng chài giả bằng chăn lợn tiếng chài giả nếp làm bánh phồng nghe rộn rã như tai làng này phần đông cư dân là người gốc campuchia đến từ những làng ở bên kia biên giới thuộc tỉnh tà keo Phần còn lại là người bản địa Việt Nam. Họ sinh sống, lâu đời với nhau, nên thân quen và yêu thương, lẫn nhau, như cùng dòng máu, sống trang hòa, hạnh phúc qua nhiều đời. Nghe tiếng chài khua, say nôn hỏi người yêu. Đỗ em, phân biệt được tiếng chài nào? Giả bàn, còn tiếng nào là quét bánh phòng? Thư sương, bẹo má người yêu. Có vậy mà cũng hỏi, tiếng giả bàn thì giòn và âm thanh gian xa, còn tiếng chài quét bánh phòng thì nghe đục và âm thanh ngắn. Em đố anh, biết tại sao không? Sê-nôn tỏ ra am hiểu cằn kẻ Có gì đâu, tiếng quét bánh phòng ngắn và đục là do cái dẻo của nét khi chài quét xuống bị dính nên âm thanh không gian xa. Còn giả bàn thì bằng khô, giòn, chải dài xuống, âm thanh dàn cắt cung, đó là âm thanh ngàn đời của đồng bào, khờ me của anh mà, ai mà không biết. Thu Sương xịu mặt, vậy anh chê âm thanh của chài quét bánh phòng phải không? Sài nương rất biết nịnh, đâu có, người ta vẫn khoái tiếng quét bánh phòng mà, nếu không khoái thì thì làm sao người ta mẹ cô gái quét bánh phòng thuộc loại vô địch này hài lòng với lời nịnh của người yêu thu sườn lấy tai sanun đặt lên ngực mình âm thanh ấy tuy không gian xa nhưng nó động ở trong tim này và gian tiếng vọng rất lâu rất xa hơn bất cứ âm thanh nào khác chà bữa nay nói chuyện giống tiểu thuyết dữ, anh chàng say nương khờ khảo của tôi mà bữa nay cũng nói dân chương nữa, anh có đọc tiểu thuyết tiếng việt của em bao giờ chưa mà khen em nói giống tiểu thuyết, say nương bị bắt bí đã lúng túng thấy tội nghiệp thì, thì thì người ta nghe thiên hạ nói chứ bộ mà nè bữa nay em Dạy anh học chữ diệt nghe, anh khoái học để đọc tiểu thuyết và để để giết thư tình cho em. Thu sương một lần nữa, bẹo vào má người thương, bắt trước ai mà khéo nịnh ghê. Mà nè, anh hứa tối nay đưa em đi ngắm trăng trên núi, mà sao không nghe nhắc gì hết vậy, trăng sắp lên đỉnh đầu rồi kìa. Sê-nương cười hiền hòa, sao không nhớ, nhưng phải đợi khi nào tiếng chim rù rì cất lên, thì mới tới giờ chớ. Thu-sưng cười giòn, bộ anh khoái, mấy tiếng bắt cô trói cột, bắt cô trói cột của con chim rù rì lắm hả? Có giỏi, thì bắt cô này trói vô cột đi. Sê-nương là chàng trai thật thà, nên trước lời thách thức. Của người yêu, anh chỉ dám nắm tay cô Và nhìn với ánh mắt trìu mến Chớ không dám làm gì khác Trong khi đó thì Thu Sương lại ngã đầu Vào vai anh, nhắm nghiền đôi mắt lại Như đang tận hưởng hết niềm hạnh phúc Mà mình đang có Trăng đã lên ngay đỉnh đầu Chợt nhớ là cối nếp dẻo Đang giả nửa chừng còn bỡ dở Thu Sương bật ngồi dậy Không được, mình phải trở lại, giả cho xong, cối bánh phòng đã. Sài nương, tuy cũng đứng dậy, nhưng anh cười nói, hồi nãy anh đã nhờ con thắm giả giùm rồi. Nó để sẵn ở nhánh cây xòi gần nhà, khi mình về ngang qua đó, cứ ghé lấy, khỏi phải giả nữa. Thu sương, sung sướng, cảm ơn người yêu, bằng một, nụ hôn, nhanh lên má Sài nương. Vừa thoát chạy đi, trước với tiếng cười giòn. Xoay nương rộn rã trong lòng, ấp chạy theo, cả hai đuổi bắt, cố tình không chạm vào, để giữ thật lâu giây phút ngập tràn trong tình yêu này. Đáng lý, Thu Sương chỉ đi về nhà, một mình như mọi khi, để tránh ba má phát hiện việc hẹn hò với Xoay nương, điều mà gia đình Thu Sương nghiêm cấm. Nhưng do trời đã quá khuya, đường lại giắng, và trời đang chuyển mưa. Và do đó mà cả hai có dịp, nghe được điều mà họ không bao giờ chờ đợi. Lúc ấy, trong nhà của Thu Sương, đèn còn sáng ở phòng riêng của cha mẹ cô, Thu Sương hốt quản. bà má, em còn thức, anh đi ngay đi. Sê-nôn, vừa dỡm bước đi thì phải khựng lại. Bởi một giọng nói khẽ, nhưng cũng đủ cho hai người nghe khá rõ. Má nó phải chuẩn bị chu đáo để sáng sớm là bên đó đã qua tới rồi, họ đi đồng đó. Có lẽ phải đến mười người mình làm bữa cơm đại khách cho thịnh soạn. Đó là tiếng của ông Mười Công, và sau đó là giọng của bà Mười. Tôi cũng đã có chuẩn bị rồi, nhưng không ngờ họ qua sớm hơn mình dự liệu, và giới thành phần quá đông. Nên có lẽ phải chạy đi thật sớm, kêu mấy đứa bên con chị hai qua giúp mới kịp. Bà nhớ, đừng nói gì, với con thù sường hết. Nói ra, nó phản đối, rồi khóc bù lưu bù loa, mất công lắm. Giọng bà mười lo lắng. Trước sau gì cũng phải nói cho nó biết, chứ giấu sau được khi đàn trai người ta nói quịch tuẹt ra, và rồi mình cũng phải kêu nó ra để nghe, và để cho họ nhìn mặt chớ. Ông Mười Công Cương Quyết, ý nó thì mình biết rồi, còn hỏi làm gì nữa, nhưng làm cha mẹ mình phải quyết, cũng gì tương lai nó, chớ đâu để nó muốn làm gì thì làm được. Ngày mai, nếu cần, thì tôi tréo trói nó lại nhốt trong phòng, nói thác với bên kia là nó bị bệnh, rồi mình sẽ giải quyết với người ta. Sau đó, ép nó phải ưng thuận. Bà Mười vẫn không hết lo, dẫu sao, thì chuyện này tôi vẫn ái nái quá. Nói thiệt với ông, nếu người ta Mà thương bây giờ không phải là thằng khờ me đó thì tôi cũng gật đại, chứ ép uổng nó làm chi. Chỉ tiếc nó thương lại là thương thằng khờ me. Ông Mười cắt lên. Nói theo kiểu bà, bởi vậy con cái nó lừng. Nói gì nó cũng không nghe, phen này tôi phải gã nó cho gánh này chứ không có cho nó onder gì hết. Người ta giàu có lại quyền thế, và nhất là một lòng muốn cưới con gái mình thôi. Cho nên, dẫu có mai mối nhiều nơi mà họ vẫn nhất quyết cưới con thù sường cho bằng được. Mà thằng con trai họ cũng đâu phải tệ gì. Nếu không muốn nói nó là Thằng mình có đốt đuốc cũng chưa chắc tìm thấy ở xứ này. Nghe rõ, bà Mười thở dài. À, biết vậy rồi, nhưng lỡ con Thu Sơn nó không chịu thì sao? Ông Mười nói gần như quá. Nó là con, chứ có phải là... là Rồi ông đanh giọng lại. Lát nữa, nó về đây, tôi trối lại liền cho bà coi. Bà Mười cất tiếng thang, mà tôi cũng chẳng biết tại sao nó lại thương cái thằng say nuôn đó nữa. Trai trong làng này, thiếu gì thằng cấp tinh mà không thương, lại đi thương chi cái thằng đem thui đem thổi đó. Tôi nghĩ có lẽ thằng ấy hiền lành, giỏi giang và ông Mười quát lớn. Không nói tới thằng đó nữa, nếu cần... Thì, ngay ngày mai, tôi nói với Hương Quảng. Tôi kiếm cớ bắt nhốt thằng đó, rồi hừ, đài nó đi, làm sâu múc chỉ ở U Minh cho rồi. Giọng bà Mười đầy nhân hậu. Thôi đi ông, mình đừng ở ác, mình ngăn cản, không cho tụi nhỏ lấy nhau là đủ rồi. Dầu sao nó cũng hình như... Ông Mười giận dữ lắm, nên sau đó không nghe hai người bàn cãi nữa. Lúc này, Thu Sương và say nôn thẫn thờ nhìn nhau trong bóng tối. Họ như chết đứng sau khi nghe những lời nói đó. Phải gần nửa phút mới nghe Thu Sương nói như hơi thở. Em chỉ thương anh mà thôi, em sẽ... Bất chờ, cô nắm chặt tay say nôn Kéo đi thật nhanh, thật nhẹ, để không gây tiếng động. Rời khỏi nhà khá xa, rồi họ mới dám chạy nhanh. Lúc đầu, chưa biết là đi đâu, nhưng một lát, thì Shainul nói, ba anh có chiếc ghe, và họ chạy xuống bờ con sông nhỏ. Lát sau, cả hai đã xuống được chiếc ghe tam bản, có mùi ống, mà thường khi ba Shainul dùng đi chở hàng quá bán dạo ở Miệt Hạ lưu sông Hậu, họ cho ghe ra giữa sông rồi Thu Sương mới hỏi: "Mình đi đâu anh? Còn kinh này dẫn về kinh Dĩnh Tế, từ đó có một con sông nhỏ đi qua được sông lớn. Mà sông lớn thì đi về đâu?" Đã nhiều lần cùng cha đi buôn bán nên Say Nôn khá rành. Hướng tây thì đi ra biển, còn hướng đông Chỉ đi lên xứ sở của anh. Thu sơn giật mình. Đi lên đất nước chùa tháp. Anh nghe nói vậy, chớ cũng chưa lên lần nào. Anh tuy là người Khờ Me, nhưng sinh đẻ. Tại bảy núi, lớn lên cũng ở đây. Đồng có biết gì về quê cha đất tổ của mình. Vậy bây giờ mình đi đâu? Suy nghĩ một hồi. Chợt Say Nguồn hỏi, em có dám đi với anh không? Thu Sơn ôm chặt cánh tay người yêu, nếu không đi thì giờ đây em đâu có ngồi đây với anh. Kể cả ra đi khỏi nhà mà trong túi không có một đồng xu tên nào, cũng không có bộ quần áo thứ hai để thay nữa. Say Nguồn quyết định rất nhanh, em không phải lo. Anh sẽ có cách để em có đủ hết. Khi chèo ghe ra tới dạng sông lớn, Xoay Nương Bảo Thu Sương nằm trong ghe chờ, anh leo lên bờ, và dặn lần nữa. Em chờ ở đây, không được đi đâu hết nghe chưa? Em biết rồi, nhưng anh đi nhanh nhanh nhé. Em, em sợ ma đó nghe. Xoay Nương đi được một lúc khá lâu. Thì bỗng dưng, Thu Sơn phát bụng ngủ. Cô hơi ngạc nhiên, Xưa nay chưa bao giờ cơn bụng ngủ Có thể khuất phục được cô, Dù có thức trắng đêm đi nữa. Kỳ vậy, Thu Sơn cố nhướng mắt lên, Nhưng hai mí mắt như có ai kéo ghi xuống, Cho đến lúc chẳng còn cưỡng lại được. Cô liễn đi. Trăng sức lạnh Thu Sương, dậy đi em, nước sắp rút rồi, ta đi cho kịp con nước. Lúc này, Thu Sương mới tròn tỉnh, cô hốt quảng kêu lên. Nãy giờ, anh làm gì em vậy? Sài nương đưa gói quần áo lên khoe. Anh đi lấy quần áo cho em có mà thay Anh lấy ở đâu vậy? Ở nhà em. Thu Sương quá đổi ngạc nhiên. Anh về nhà em. Không muốn cho người yêu lo, nên xây nương đã khai thật. Anh có gan trời, cũng không dám về nhà em, lấy đồ. Em không nhớ là giỏ quần áo, em đi đám cưới hôm trước, còn gửi ở nhà bác tư phiên sao. Anh nhớ ra nên về đó lấy và nhân tiện mượn một ít tiền dành túi. Đây là tiền anh mới mượn. Cứ giữ để mình có việc chi tiêu. Nhưng mình đi đâu? Lúc nãy sợ quá, Nên em chỉ biết chạy khỏi nhà. Bây giờ, em bắt đầu lo. Xây nương nói cứng. Đã quyết rồi, thì không sợ nữa. Em biết đó. Nếu em không đi với anh, Thì coi như ngày mai thôi, Là em sẽ thành người của họ rồi. nhưng Nhưng mà giật thu sương, đưa tay sờ xuống bụng, lo lắng. Hồi nãy, anh làm gì em vậy? Sầy nương cao mại. Làm gì? Là làm gì? Anh mới đi về tới, và thấy em đang nằm ngủ, chứ có làm gì đâu. Thu sương sờ mấy lượt, chỗ bụng, khiến cho sầy nương cũng lo lắng theo. Em bị cái gì vậy? Đau bụng, thì để anh đi kiếm thuốc nha. Thư sườn nói thật. Chẳng hiểu sao tự nhiên em buồn ngủ không cưỡng được. Rồi trong lúc ngủ mê, em thấy như anh đè đè đè lên người em và... Sài nương bật cười, cũng giống như mấy lần trước. Anh mơ thấy được động phòng qua chút với em chứ gì. Vẻ mặt của Thu Sương có vẻ nghiêm trọng. Em nói thiệt đó, hình như là anh đã làm gì em rồi. Say-noon vẫn cười. Làm gì mà làm gì? Đừng nói, cho anh phải đứng tìm đó nghe. Thu Sương lại sờ bụng lần nữa. Sau Nãy em cảm như thấy nó... nó... nó sau sau Đó... Kỳ lắm! Các bạn đang nghe truyện do dân ngọc của diễn đàn thư viện audio.net diễn đọc. Thấy trời sắp sáng, nên Sài Nương không để ý tới thái độ hơi khắc thường của người yêu. Anh Dục, ta phải đi ngay thôi. Ở đây trời sáng, nhiều người qua lại, họ nhìn thấy mình, thì khó mà thoát thân được. Sài Nương mở dây cầu ke, Nhưng anh vô cùng ngạc nhiên kêu lên. Ủa, sao kỳ vậy? Thu Sương hỏi, sao vậy anh? Chỉ sợi dây xích bị khóa chặt ở góc tràm. Xoay đường sỉn sốt. Ghè này đâu bao giờ cột bằng dây xích. Lúc nãy, khi đi, rõ ràng anh cột nó bằng sợi dây luộc mà. Ghè đã bị khóa dính vào góc tràm, nên có muốn đi. Cũng không làm sao đi được. Thu sừng lo lắng. Bây giờ làm sao? Mà anh nhớ coi có phải lúc nãy anh đã khóa lại không? Sài nườn lắc đầu Không phải anh. ghe này của ba anh đi hàng ngày. Anh đã đi cùng với ba từ bao lâu nay. Làm sao anh không nhớ? Chỗ này đây mà. Chỗ em đang nằm ngủ anh cầm sợi dây xích nhìn kỹ và vẫn quả quyết cái này chắc chắn không phải của ba anh chắc là có ai đó đã thù sường càng thêm lo sợ anh nói là là là ai shaynun lẩm bẩm có thể lúc em ngủ có ai đó đã cố tình nói tới đó shaynun phát quãng có khi người nào quen đó của em đã làm như vậy để chạy về kêu ba em ra không thu sương bắt rụng mình cũng dám lắm nhưng mà một lần nữa cô lại cảm thấy bụng mình có cảm giác kỳ kỳ nhưng em cô muốn nói ra ý nghĩ vừa chọt lá trên đầu nhưng bỗng thấy sợ nên cúi xuống giấu say nùn giã sở hải của mình. Say Nương nhìn trời bắt đầu sáng dần, anh bảo: "Ha, ah, đi không được nữa rồi, hay là mình lên bờ tìm chỗ trú ẩn đi, rồi đợi trời tối lại sẽ tính." Chỗ neo nghe khuất trong đám trạm mà lúc đầu lại vào nửa đêm nên Say Nương không nhìn thấy hết xung quanh, bây giờ sáng tỏ nên Anh nhìn lên, giật mình. Đây là chỗ miếu quan sao? Từng đi ghe qua đây nhiều lần, Từng nhìn thấy một ngôi miếu quan Ở bên bờ này, nhưng chưa bao giờ. Say noon ghé lại. Giờ đây, ở thế bức bách Không còn cách nào hơn. Anh đành phải quyết định. Mình lánh vô miếu này. Trú tạm bữa nay đi, Trong khi đó, anh sẽ tìm cách mở khóa. Để tối đến, mình sẽ đi tiếp. Thu sương lặng lẽ, đi theo Seinun, lột bộ đồ, lội bộ chừng khoảng dài trăm thước, thì tới cái miếu quang. Tới nơi, nhìn thấy cây cỏ mọc um tùm, tuyệt nhiên không có một bóng người. Seinun hơi lo. Ở đây, vừa quang du, lại gần với nơi mình, neo ghè quá, sợ có ai nhìn thấy. Chiếc kia thì họ sẽ biết mình ở trên này. Ngay hay là mình đi bộ một chút nữa, tìm gặp nhà nào đó, mình xin tá túc đỡ. Thu sương chợt nhìn vô miếu rồi bỗng la lên. Hình như em thấy chỗ này rồi đó. Xây nương ngạc nhiên, em từng tới đây. Thu sương không trả lời mà bước thẳng. Tới ngồi miếu hờn, rồi một lần nữa cô kêu lên. Hồi khuya, hình như em thấy mình nằm dưới cái bệ thờ kia kìa. Xây nguồn sửng sớt, em nằm đây là sao? Thu sương, hình như quên sự có mặt của xây nguồn, cô chăm chú, nhìn vào trong, rồi thẳng thốt, kêu lên lần nữa. Đúng rồi! Đúng rồi, đúng chỗ này nè Xây đường không còn kềm chế nổi Anh lấp dài người yêu Em mê sẵn hay sao, Thu Sương? Thu Sương như bị thôi miên Bởi những gì trước mắt Cô nói như người đang mê sẵn Chỗ này đây mà, em nhớ chỗ này Chỗ này em đã nằm ngủ Thu Sương, em tỉnh lại đi Ăn nói ba lát, không nên đâu. Đây là miếu quang mà, đâu phải nhà. Với lại, hồi nãy em nằm ngủ dưới ghe mà. Thu sương dẫn như người mất trí. Không phải, em ngủ ở chỗ này. Đúng là chỗ này. Cô nói xong, thì dục chạy vào trong miếu, rồi bất ngờ nằm bẹp xuống sàn ngay trước bệ thờ. Thu sương, em đừng. Nhưng không còn kịp nữa, Thu Sương đã nằm im, và khi xoay người bước vô đỡ cô dậy, thì Thu Sương đã như cái xác không còn. Thu Sương! Thu Sương! Ông Mười Tông phải nói hết lời mới làm hạ nhiệt nổi thất vọng và cơn cuồng nộ của vợ chồng quận sở. Nhưng họ vẫn còn hâm vọt trước khi rút lưỡi. Tôi Ngo. nói M. cho mà biết, nếu trong vòng ba ngày mà không đưa con Thu Sơn về, thì vợ chồng ông đừng có trách. Lúc họ bước ra khỏi nhà, thì Hương Quảng Hớn mới hạ thấp giọng. Sưa này, ông quận sở chưa từng nói xuông. Một khi đã ra lệnh rồi, thì ông Mười... Nên liệu mà đi kiếm còn Thu Sơn về gấp, đừng để ông ấy nổi giận, thì một trăm chiếc ghe chài chở lúa của ông, cũng hết đường làm ăn, chớ đừng nói chi hai chục chiếc. Ông mười con, đang rối như tơ giọ, nhưng cũng thấm thiế lời nói của hương quảng hớn, ông im lặng một lúc, rồi lẳng lặng đi vào trong. Lát sau, ông trở ra, tay cầm cây mát gió, bước thẳng ra ngoài. Bà Mười trông thấy, hốt hoảng kêu lên. Ông ơi, rắc rối đủ lắm rồi, đừng gây chuyện nữa. Nhưng ông Mười Công đã bước nhanh về, hướng dẫn ra ruộng, nơi có nhà của Thạch Xuân, cha của Xoay Nương. Người đàn ông khờ me, chấp phát, vừa thấy ông Mười Công thì mừng quýnh lên chạy ra đoan đã chào ông mười đúng là nằm mơ thấy gì có nấy đêm qua tôi mơ thấy ông mười đưa dâu về đây rồi cùng tôi tụng ly tới ngày hôm sau luôn ông mười công đành sắc mặt lại nói dư ngầm lên con gái tôi đâu trước thái độ căng thẳng của khách thạch xương vẫn nhỏ nhẹ có gì Thì vô nhà nói chuyện, Dạ, mời ông Mười. Ông Mười công vẫn gai gắt, Tôi không rảnh, Để nói chuyện lồi thôi nữa, Đem con gái tôi trả đây, Nếu không, Thì cây mắt giót này, Sẽ thay lời nói. So về sức chốc, Thì rõ ràng, Thạch Xuân, Hơn hẳn ông Mười, Nhưng ông ta vẫn nhún nhường. Có chuyện gì? Thì ông mời để từ từ. Ông đòi con thu sương phải không? Tôi đang cho người đi kiếm nó giúp ông mà. Ông mời công quát lớn. Phải tìm và trả đây chớ giúp gì? Tôi cho biết. Nếu nỗi sáng nay mà không tìm ra con gái tôi, Thì <cười> tôi cào nhà này xuống và ăn thua đủ với mấy người. Vừa nói. Ông ta vừa xong đại vào nhà, đi thẳng từ trước ra sau, như nghĩ rằng con gái ông đang trốn đâu trong nhà. Đến nước này thì ông Thạch Xuân có vẻ phật ý. Mình là người lớn nói chuyện với nhau, mà sao ông Mười không tin lời tôi vậy? Con gái ông mất tích thì con trai tôi cũng đâu có về nhà từ đêm qua tới giờ. Vừa khi ấy, đứa em kế của Saynun từ ngoài chạy vào, hớt hải nói. Chiếc ghe của ba mất rồi. Ông Thạch Xuân khóc quảng, tại sao mất? con nghe người ta nói, hồi đêm thấy anh Saynun một mình chèo ghe đi, về hướng sông cái. Hẹn chi! Ông Thạch Xuân giờ mới hiểu ra sự giắng mặt của con trai mình và ông cũng rất thật thà nói với ông 10. Tôi hiểu rồi, có thể tụi nó cùng đi với nhau. Âm 10 công càng thêm điên tiết, thấy chưa, các người âm mưu bắt cóc con gái mà, tây đâu, đi kêu Hương Quảng Hào lại đây cho ta. Ông ta hù dọa thấy thôi, chứ lúc tới đây chỉ đi có một mình cả ông thạch Xuân cũng thấy như vậy tuy nhiên lời ông ta vừa dứt thì bỗng có tiếng giả rất lớn rồi tám tăm tai trợ thủ tất lực của ông xuất hiện kịp thời anh ta chạy vô trong tư thế hấp tấp hớt hải nói gần như không thành lời ông ông ơi cô tư cô tư đã Ông Mười cắt lên, chuyện gì thì mày nói mau, ấp à ấp úng như gà, mất tóc vậy. Tám tâm giống là tài lão lĩnh, vậy mà mất bình tĩnh. Như vậy chứng tỏ chuyện anh ta sắp nói rất quan trọng, nhưng phải đợi khi ông Mười nhắc lại lần nữa, anh ta mới nói được trọn câu. Cô Tư bị bị bị bị, bị chết rồi, câu nói của anh ta vừa thốt ra, đã nghe tiếp theo một tiếng thét gian. Ai giết? Tám tầm, giống biết cái tính nóng như lửa của chủ mình, nên anh ta vừa bước lui vừa đáp Dạ... không biết ai giết, nhưng xác nằm ở cái miếu quang bên ruộng ông Sáu Tú. Không cần hỏi phải trái. Ông Mười Công quay sang thạch xuông hét lớn. Đúng là Thằng con ông giết hại con tôi rồi. Ông ta dùng cây mát chém đại xuống, Nhưng đã bị Thạch Xuân dùng tay gạt mạnh, Đồng thời giật vô bả dai ông một cái, Khiến bên dài đó tây bút. Lúc này, ông Thạch Xuân mới sẵn giọng nói, Ông đừng có được nước mà làm tới. Thấy Thạch Xuân khỏe hơn mình tưởng, Nên tám tâm cũng chụp bước, Anh ta, cố lắp bắp nói, ông phải qua, qua qua đó coi cô từ ra sao đã, cô, cô ấy. Thạch Xuân cũng nói, tôi cùng đi với ông, mạng sống của tuổi nhỏ quan trọng hơn. Hơi bất ngờ về phản ứng của người mà ông giống coi thường, nên ông Mười cũng bớt hung hăng phần nào. Đến khi nghe Thạch Xuân nói thì ông ta không chần chừ dục tám tâm, dẫn tà hoà đó coi. Tuy không nói ra, nhưng khi ông Mười Công đi rồi, ông Thạch Xuân cũng đi theo. Giống là dân thương hồ, nên ông Thạch Xuân khá rành đường sông nước. Nên khi nghe tám tâm nói tới cái miếu quang ở cánh đồng, thì sáu tú biết là ngay địa điểm rồi. Bởi vậy, khi thầy trò ông Mười Công qua tới nơi thì xuồng của thạch xuân cũng vừa tới cả ba người đều tuôn chạy tới chỗ miếu quan vừa tới nơi ông mười đã sốt ruột hỏi dồn xảy ra ở chỗ nào ai đưa nó đi tới đây có phải thằng say nương không dạ con không biết chỉ khi nghe lời ông đi kiếm tới đây con nghe người ta nói trong miếu có sát chết nên con chạy vô và nhìn thấy xác cô tư trong đó. tuy nhiên khi họ bước vô mũi miếu thì đã phải khựng lại bởi bên trong không hề có xác chết nào. ông mười công hốt quản xác nó đâu. tám tầm thất sắc, ủa sao kỳ lạ vậy? rõ ràng chính mắt con đã nhìn thấy cô tư nằm đây mà khi con chạy về báo tin thì con để lại thằng ba có ở đây giữ xác. Thằng Ba có đâu không nhìn thấy Ba có, tám tâm càng hoảng hơn. Dạ đã vẫm nó rồi, phải ở đây, không được đi đâu, vậy mà vừa lúc ấy có người làm nông từ ngoài ruộng vô la lớn. Có người chết nằm ngoài ruộng kia. Khi tám tâm chạy ra thì thấy xác đó là của thằng Ba có. Anh ta run rẩy Ai, ai đã giết nó? Ông Mười Công nhìn sang Thạch Xuân, rút mọi nghi ngờ lên ông ta. Hỏi lão ta thì biết ngay. Thạch Xuân cũng không còn giữ được. Bình tĩnh, nửa ông chợt kêu lên. Thằng Xây Nôn của tôi. Ông giáo giác tìm quanh, khi trong đầu ông chợt nghĩ tới Xây Nôn. Biết đầu, ông Mười Công vẫn đã quyết. Vụ này Chính thằng chó, Say Nun, gầy ra chớ, chẳng ai khác. Tự bay, bủa ra đi tìm, nó cho tao, còn thằng già này, tao phải bắt, phải bắt, vào cho Hương quản Hớn mới được. Ông ta nói, nhưng lại ngập ngừng, khi nhìn ánh mắt đang lồng lành của ông Thạch Xuân, nên đã dội biểu tám tâm. Mày, để tụi nó đi kiếm, chạy đi kêu, Hương quản Hớn đi. Anh ta chưa kịp đi, Thì mấy tên thủ hạ của ông Mười, vừa sai đi kiếm tung tích của Sài Nương, đã chạy về, dễ hớt hải. Thằng, thằng Sài Nương, nó nó chết rồi. Ông Thạch Xuân hét lên một tiếng lớn, rồi tóc chạy về phía bờ sông. Ông nhìn thấy xác Sài Nương nằm trên chính chiếc ghe của mình. Sài Nương, ai đã làm gì con? Hết Thạch Xuân gào thét. Đến ông Mười Công cũng kêu la thảm thiết. Lúc này thì trong đầu ông Mười Công hoang mang tột độ, ông ta nói như mê sản. Ai, ai đã giết con tôi? ai? Tám tâm nói như kẻ tâm thần. Rõ ràng con nhìn thấy sát cô tư ở đây mà, cô ấy nằm chỗ cái bệ thờ kia kìa. Cho đến lúc mặt trời đứng bóng mà vẫn chưa tìm ra được xác của thù sưng, kẻ gây tội ác. Lãng Linh ngay cận tát cả một vùng rộng, Lãng Linh chạy từ cầu số 5 lên gần tới chân bảy núi, chỉ toàn nước và nước mùa nước lũ của vùng này là như thế, hầu như không nhìn thấy mặt đất nơi đây, cây cối mùa khô cao quá, nóc nhà chạy mà bây giờ chỉ còn nhìn thấy túng nó nhô lên khỏi mặt nước như một lùm cây nhỏ lơ thơ giữa một biển nước. bởi vậy khi chiếc xuồng xuất hiện trên mặt nước thì nhìn chúng như chiếc lá trôi giữa dòng sông lớn đang neo ghe vào gốc cây gáo khá an toàn. bỗng bà hai gọi con gái coi như cái gì trôi ở đằng kia kìa Mỹ Liên. Mỹ Liên cô gái mười tuổi hầu như suốt ngày sống lên đền trên sông nước nên rất có kinh nghiệm cô vừa nhìn theo tay chỉ của mẹ đã nói ngay một chiếc xuồng của ai đó bị rơi. bà hai buông một tiếng thở dài mùa lũ năm nay nội dung này đã thấy khó trên chục chiếc ghe bị lật bị chìm mà không chiếc nào còn có người sống sót cả tội nghiệp họ quá bà hai cố nheo mắt nhìn kỹ rồi nói. Có cách nào ra đó coi còn có ai trên xuồng không giúp họ giới. Mỹ Liên đã quá quen cảnh này rồi nên nói: Thương người bị nạn thì thương, nhưng mình cũng đâu khác gì họ, mở dây neo ra thì ghe mình cũng trôi như họ và biết chừng đâu mà giới còn cũng theo hạ bá luôn. Bà Hai biết vậy Nhưng nhìn chiếc xuồng trôi lên đên trên sóng nước thì bà bất nhẫn nghĩ tới những người trên xuồng một là rớt xuống nước hay là đã chết khô trên đó bởi đói khát hay kiệt sức. Bà lại nói, dẫu sao mình cũng tìm cách gì đó giúp họ chứ con. Hôm nay má đã thấy bốn chiếc như vậy rồi mà có chiếc nào thấy người trên đó đâu. Mỹ Liên quay lại nhìn lần nữa, bỗng cô nói lớn, nó đang trôi thẳng về phía mình kìa má. Chiếc xuồng trôi càng lúc càng gần, trên xuồng không có ai, nhưng khi nó trôi sắp đụng vào, mạn ghe, thì chợt bà hai kêu lên, có người trên kia kìa, có người trên xuồng kìa. Mỹ Liên mạnh tay đi chiếc xuồng lại, rồi rất thành tạo, quăng sợi dây sang. Quấn vào cột kèo, để neo chiếc xuồng lại, chung với ghe mình. Lúc này, nhìn kỹ hơn, cô càng hốt hoảng Một cô gái, má ơi! Bà hai quýnh lên, coi còn sống không? Cứu người ta với con. Mỹ Liên dốn cánh dặn dĩ, cô đưa tay sờ lên mũi của cô gái, với khuôn mặt bị cháy nắng, không nhìn rõ, dung nhan rồi kêu lên. Còn Còn thở! bà hai càng lính quính hơn đem đem người ta qua ghe mình đi con lẻ lên mỹ liên không kịp suy nghĩ thêm đã dội nhảy qua xuồng với động tác nhanh nhẹn của một người chuyên sống trên sông nước cô nhanh tài bế sóc cô gái đang ngất kia qua ghe mình một vài động tác cứu người rất thục thục và tiếp theo mỹ liên dục mẹ mình má rót miếng nước Cho cô ấy uống đi, uống từ từ, từng chút, một thôi. Bà hai đổ nước vô, đôi môi khô nứt nẻ của cô gái. Lúc đầu, nước cứ trào ngược ra, nhưng sau dài muỗng, thì đôi môi kia mấp mái và uống được. Tốt rồi má ơi! Mỹ Liên mừng như người thân của mình được cứu sống. Lát sau thì cô gái thở đều và mấp mái, như muốn nói vì đó nhưng không thành lời mỹ liên kề sát tai cô ta hỏi rõ từng tiếng chị muốn nói gì cô gái kia phải khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh sài nương anh sài nương cô muốn hỏi người tên sài nương phải không người đó là gì của cô hay là sài nương sài nương sống hay chết bà hai Lúc này mới nghe rõ, bà vợ nói: "Chắc say nôn nào đó là chồng của cô ấy mà đâu có ai trên giường nữa đâu." Mỹ Liên tâm lý lắm, cô nói chậm cho cô ta nghe: "Cô cứ nghỉ cho khỏe đi, để tôi kêu người tên Sài Nôn đó tới." Mỹ Liên ra dấu cho mẹ đừng tiết lộ, và quả nhiên cô gái không còn hỏi nữa. lát sau cô ta mới đưa tay ra dấu, chỉ vào bụng và nhăn nhó. mỹ liên cố nhìn mặt cô ta nhưng chẳng thể nào nhận diện được bởi nắng đã làm cháy sạm gùm khuôn mặt ấy. cô đói bụng hay đau? đói phải không? cô ta lắc đầu. mỹ liên lại hỏi đau bụng. cô ta gật đầu rất nhẹ. Vừa rên rên lên, Mỹ Liên quay sang nói với mẹ, chắc là cô ấy quá đói nên đào, vậy má đi nấu cho cô ấy miếng cháo đi. Nhưng cô gái cố đưa tay lên ra dấu và chỉ xuống bụng. Lúc này, Mỹ Liên mới chợt nhìn thấy một dũng máu trái dài chảy trên sân chân cô ta. Mỹ Liên hốc quản. Cô ta băng huyết mà ơi! dò trên ghe ngoài hai mẹ con không còn có ai khác nên việc cấp cứu một người phụ nữ bị băng huyết không gặp trở ngại gì. tuy nhiên khi đã tạm thời cầm được máu cho nạn nhân một, thì vợ hai âm thanh tỏ trên ra Internet. lo lắng, căn bệnh này nguy hiểm là lắm. Chỉ cầm máu được tạm thời, chứ còn nó lại có thể ra bất tử bậc nào, phải có tí. thầy thuốc chuyên môn, ODO thì mới trị được. Khó khéo, rộng rãi, liệng mắt đến với người, người này đâu nơi có dấu hiệu gì là có bầu, mà sau lại bị băng huyết. Bà hai giải thích, con gái cũng có thể băng huyết nếu bị bệnh ở tử cung. Nhìn cô này. Hình như là bị hư thai hay sao đó. Lúc ấy, nạn nhân không tỉnh táo lắm, nhưng hình như nghe được những lời bàn tán của hai mẹ con. Cô ra dấu như muốn nói điều gì đó mà không nói được, lát sau thì liệm đi. Mỹ Liên lo lắng, không biết chị ấy có bị nguy hiểm gì hay không. Bà hai thở dài. ha <cười> Mình chỉ biết cầu trời thôi, chứ biết làm sao trong hoàn cảnh này, đâu có cách nào đưa cô ấy tới nhà thương hay nhờ người cứu chữa. Mỹ Liên chợt nói, hay làm để con đem chị ấy xuống xuồng đưa ra thị xã. Bà hai phản đối ngay. Nước lũ càng lúc càng nhiều mà gió lớn lại thổi ngược, ghe lớn đi còn chưa được. Nói gì chiếc xuồng ba lá này, mà con cũng không đi được, bởi má chỉ có mình con mà Liên ơi. Biết mẹ mình giữ sự an nguy của con gái còn hơn là bản thân bà, nên Mỹ Liên im lặng, không dám nói thêm nữa, cho đến khi bà hai lên tiếng. Coi bộ, nó đỡ hơn rồi, quyết không còn ra nữa. Mà ngủ thở nhẹ và đều hơn lúc nãy. Lại trời, cho cô ấy bình yên. Bà chắp tay xá bốn hướng, như cầu an, cho thân nhân của mình. Cả Mỹ Liên cũng thế. Tự dưng, cô thấy cảm thông cho người phụ nữ xấu xấu này. Có lẽ, cô nghĩ tới phận lông đông mà mình đang trải qua, cũng đâu có sưng sướng gì. Nồi cháo đã chín. Bà hai bảo, để má múc canh đút cho cô ấy ăn được chút nào hay chút nấy, còn con thì ráng mà ngủ một chút để lấy sức. Suốt đêm qua, trời mưa, con đã thức trắng, để tát nước rồi, có ngủ được giấc nào đâu. Nhưng má cũng mệt. Bà hai gạt ngang, má già rồi, ngủ ngay được bao nhiêu, thôi, còn ra sao? Nằm ngủ một giấc đi, chừng nào trời tối má kêu dậy. Đúng là Mỹ Linh đã đuối sức, nên nghe lời mẹ, cô nằm queo ở một góc ghe, lát sau đã ngủ còn. Trời dần tối, bà hai cũng đã thấm mệt khi cố gắng đút gần nửa chén cháo cho cô gái. Bà cũng định ngồi giữa vào môi ghe, chọc mắt một lúc, thì bỗng nghe có tiếng ai. Từ xa vọng lại, Anh là chiếc sùn của nó kìa. Giống thính tai, Nên bà hai đã gọi ngay con gái dậy, Mỹ Liên, Coi có ai tới kìa. Mỹ Liên đang ngon giấc Nhưng nghe mẹ kêu, Đã dùng dậy ngay. Vừa khi ấy, Tiếng ơi ới càng rõ hơn. Dám là con nhỏ đó lắm, Chiếc sùn ba lá này là của mình. Khi đặt, Nó xuống xuồng, thì xúc dây cột, gió lùa trôi quá nhanh, nên không dám trôi tới đầy lắm. Một giọng nói khác, có vẻ là đầu sỏ. Tụi bay, lại gần coi thử, nếu đúng là con thu sương, thì sống chết gì cũng, bắt đưa qua ghe, đem về cho tao. Chúng cập sát hơn, và một tên la lớn. Đúng là nó rồi, cậu chủ ơi, chiếc xuồng này là của mình mà. Lúc đó trên ghe mẹ con bà hai đã nghe rõ hết, bà hốt quảng bảo con gái con trốn đi. Nhưng như những lần trước Mỹ Liên đã thuần thục, có cô nên cô thật nhanh tuột xuống mạng ghe bên kia, rồi lặn sâu xuống đáy ghe, miệng ngậm một cây sậy dài nhô lên mặt nước. Trong khi ấy. Một bọn gồm bốn tên đàn ông Lực lưỡng đã cặp sát Vào chiếc xuồng Và một tên lên tiếng Người trên ghe kia Hãy giao nộp đứa con gái Đi trên chiếc xuồng này mau Đừng để tao bước qua Lúc đó tao nổi giận Thì chiếc ghe này Bị đốt thành than ngay Bà hai ló đầu ra khỏi mũi ghe Giọng run run Con tui nó bị bệnh Ngồi dậy không nổi, sắp chết, tới nơi rồi, các ông còn muốn làm gì nó nữa. Tên đầu đảng, được gọi là cậu chủ, gầm lên. Ai? Là con của bà, con nhỏ đó là vợ của tôi, nó trốn nhà đi. Đêm nay, tôi bắt đem về, bà dám không giao hả? Hắn ta vừa nói, vừa chỉa khẩu súng săn lên trời, nổ liền hai phát. Bà hai nghe tiếng súng, thì hồn día lên mây, bà liếu cả lưỡi. Đừng, đừng bán, xin xin tha, xin tha, cho con tôi sắp chết. Tên đầu đảng vẫn quát lớn. Tụi bay, qua ghe, bắt con nhỏ đó, đem về cho tao. Hai tên nhào qua liền, nhưng khi nhìn thấy cô gái nằm như chết, một tên kêu lớn. Nó, nó như cái xác rồi cậu chủ ơi. Tên gọi là cậu chủ, cũng quát lên, chết cũng bắt về. Hai tên bế sóc cô gái lên, nhưng bị bà hai kéo chân trúng lại, vừa gào lên, không được, giết người. Một tên thuận chân đạp một cái khá mạnh, khiến cho bà hai rớt lượt xuống nước, chiếc ghe chồng chèn xuất chìm. Cũng may, khi đó bọn chúng đã đưa được nạn nhân qua ghe và sau một tiếng quát lớn, chúng biến mất dạng lúc này mẹ con bà hai mới trồi lên nhưng vừa lên tới trên ghe thì bỗng Mỹ Liên ngã lăn ra ngất liền bà hai hốt hoảng gào lên con ơi Mỹ Liên ơi nhưng cô gái vẫn im liền mặt mày xanh tái hầu như không còn thở nữa